không lối thoát tác giả Ngưu Phi giọng đọc Thùy Uyên Tôi giật mình quay lại vì tiếng gọi. Hóa ra là thằng Hùng, làm tưởng đầu giang hồ tới đòi nợ chứ, muốn đánh lô tô luôn. "Ngồi đi." Tôi nói với thái độ khó chịu. "Uống gì gọi, hôm nay tự trả nhé, tao hết tiền rồi." Thằng Hùng ngồi xuống ghế đối diện, nhìn tôi với ánh mắt ướt át trêu mến, nở một nụ cười đầy biến thái. Tao mới đi học về, đi bộ mệt quá nên khát nước. Mày thương người xíu đi. Kêu nước đi ba, con trả. Tôi họng hực. Nó cười hề hề. Tao kêu rồi. Tôi với Hùng học khác lớp nhưng chơi với nhau khá thân, nhưng không biết lý do vì sao mà mấy ngày nay, ngày nào nó cũng tìm đủ lý do để gặp tôi, mà lần nào cũng chỉ kêu nước xong ngồi đó không nói gì. Lâu lâu bất giác tôi nhìn qua, thì thấy nó đang nhìn tôi như có điều gì muốn nói. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Má ơi, thái độ nó sao giống đang muốn tỏ tình với mình vậy trời? Mà nhìn nó có gì giống bê đâu? Tôi suy nghĩ một chút rồi chủ động hỏi nó. Ê, hỏi thiệt mày nha, mày có gì muốn nói với tao hả? Nó nhìn tôi im lặng, mặt nó đanh lại, hai tay nó cứ nắm vào nhau. Vừa dứt câu thì tôi thấy mặt nó tái nhợt đi Mồ hôi diện ra trên khuôn mặt rỗ đều của nó Yên lặng một hồi Chợt nó cúi mặt xuống lý nhí Từ nay mày cho tao về chung với mày được không? Hả? Tôi có nghe lầm không? Tôi biết mình cũng hơi đẹp trai Nhưng nhàn sắc không thể nào đủ Khiến cho một thằng to con vạm vỡ đen hôi này thích được Mồ hôi tôi tuôn ra như tắm Bộ não thiên tài của tôi đem cố gắng tìm một lý do nào đó đủ thuyết phục, rằng tôi không bao giờ muốn đi về chung với một thằng đực rượu. Tao, tao đi học giờ rất lung tung lắm, học thêm đủ thứ nữa. Với lại, mày với tao có chung đường đâu, sao về chung với mày được? Bỗng thằng Hùng chụp lấy tay tôi, nắm thật chặt. Đi mà, tao năn nỉ mày đó, mày làm ơn... Thánh thần thiên địa ơi! Đôi tay vàng ngọc của tôi chưa một lần được con gái nắm, mà giờ bị một cái thằng đực rửa nó nắm chặt thế này. Mày buông tay tao ra coi! Nói đoạn, tôi giựt tay ra một cái thật mạnh, tính chửi nó thêm vài câu, trượt thấy mặt nó câu lại, giọng thì thào. Mày, mày không giúp tao, chắc tao bỏ xứ đi luôn quá. Trượt nhận ra có cái gì đó rất lạ, tôi hỏi. Có chuyện gì vậy? Nói rõ tao nghe Mặt thằng Hùng bỗng trở nên nghiêm trọng Nó nhìn qua nhìn lại Nói nhỏ Mày có biết con Hương không? Con Hương lớp kế bên đúng không? Con nhỏ đó cũng dễ thương đó Mày tính tỏ tình với nó hả? Tôi đùa nhây Thằng Hùng lại nhìn xung quanh một lần nữa Như sợ ai đó nghe được Rồi lại thì thầm Con Hương nó chết rồi Tôi cười xòa Mày điên à, tao mới gặp con Hương hồi sáng Nó đi học bình thường, chết đâu mà chết Thằng Hùng nhăn nhó Mày nghe tao đi, chính mắt tao thấy Tối bữa đó tao đi học thêm về hơi trễ Khoảng gần 11 giờ đêm Lúc đi ngang nhà con Hương Bất giác tao nhìn lên cửa sổ phòng nó Tao thấy rõ ràng con Hương nó treo cổ trong phòng Lúc đó cửa sổ phòng nó mở Mà lại ở tầng 1 nên tao nhìn rõ lắm Mặt nó trắng bạch Hai mắt nó mở trưng trừng, trừng đỏ ngầu Lưỡi nó thè ra cả khúc Tao sợ quá chạy về nhà luôn Mày mày dẫn nhây quá mày Nếu nói chết rồi Vậy hồi sáng đứa tao gặp là ai Không lẽ ma Mà ma nào xuất hiện trình in giữa ban ngày ban mặt vậy Tôi nói thêm Mà nếu nói chết Sao tao không nghe nhà trường thông báo gì Tao nói dốc làm con chó Thằng Hùng nói Tao không có giỡn Tao cũng thấy lạ khi sáng hôm sau mọi chuyện đều bình thường Tao nghĩ chắc tối đó mệt quá nhìn nhầm Nhưng có một điều tao có thể chứng minh Nói rồi nó dơ cánh tay nó lên Chị vào và nói Nè mày nhìn đi Tôi nhìn vào cánh tay của nó Chỗ cổ tay có một vết bầm đen in hình bàn tay rất rõ ràng Thằng nào mạnh vậy Bóp cổ tay mày bầm đen luôn thằng hùng tròn xoay mắt phán, con hương chứ thằng nào? thằng hùng giọng run run, như đã nói, tao thấy lạ, nên ngay chiều hôm sau tao tìm gặp con hương nói chuyện, tao cũng nói với nó là là tao tao thấy nó uh, treo cổ này nọ, tự nhiên nó nó kề sát mặt nó vô mặt tao, tay nó nắm lấy cổ tay tao, tao cảm giác. À, có một hơi lạnh tỏa ra từ nó Mặc dù trời đen rất là nóng Giọng nó khèn đục Đã thêm thấy rồi là Nói xong Nó buông tay tao Nhìn tao cười rồi bỏ đi Tao nhìn lại Của tay tao là nó bầm đen vậy luôn nè Từ bữa đó tới nay Cứ đi nghe nhà nó là tao Có cảm giác như Ai đang đứng sau lưng nhìn tao vậy Quay lại thì chẳng có ai Nhìn đến đây, tôi bắt đầu đâm chiêu, vốn dĩ là một thằng sống ở thời đại 4.0 thì làm gì tin là có ma quỷ, nhưng nhìn cổ tay thằng hùng khiến tôi cũng bán tín bán nghi. Máu tò mò khiến tôi đi đến một quyết định. Tao thấy mới tin, giờ mày ráng ngồi đây uống nước đợi tao, đúng 9:30 tối tao học thêm ra, tao với mày lại nhà con Hương tìm nó nói chuyện xem sao, chứ tao không tin trên đời này có ma quỷ gì đâu. Thằng Hùng đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ok, mặc dù tao rất sợ nhưng để chứng minh tao không ghét mày, chơi luôn." Sau khi thống nhất ý kiến, tôi gọi tính tiền và dắt con chim mễ chạy cơ của mình ra chạy đi. Đúng 9 giờ 30 tối, tôi ra về lật đật đạp xe đến quán nước trước thằng Hùng. Quái lạ, thằng Hùng không có ở quán. Bảo nó đợi mình cùng đi đến nhà con Hương, mà sao nó đi đâu mất tiêu? Đứng một hồi tôi nghĩ, chắc nó đợi thấy lâu quá nên về nhà rồi. Nhưng chuyện con Hương vẫn lãng vãng trong đầu, nên tôi quyết định chạy đến đó để tìm hiểu thực hư trước, rồi chạy qua kiếm thằng Hùng sau, vì theo lời thằng Hùng thì muốn đến nhà nó phải chạy ngang nhà con Hương trước. Đạp xe tầm 10 phút thì tôi đến con đường nhỏ vô nhà thằng Hùng. Vừa đến đầu đường thì tôi thấy ở đây có cấm cửa đám ma. Tôi tấp vô lề hỏi một ông chú ngồi gần đó, xem nhà con Hương ở đâu. Suy nghĩ vài giây, ông chú hỏi tôi. Con Hưng con bà bảy tập hóa hả? Ngày đó kìa. Nhìn theo hướng chỉ thì tôi giật mình, vì đó đúng ngay cái nhà có đám ma. Tôi hơi hoàng mang nhớ lại chuyện thằng Hùng kể. Tôi hỏi, Hương... Hương chết rồi hả chú? Ông chú nhìn tôi một chút rồi nói, Cậu bạn học con Hương hả? Mẹ nó, bà Bảy, mới chết hôm nay. Nghe đâu lên cơn đau tim. Mà lạ, đó giờ có nghe nói bà bị bệnh tim đâu. Sẵn cậu tới thắp cho bà cây nhang đi. Tội nghiệp con Hương. Có hai mẹ con mà giờ bà đi rồi. Hài tôi gật đầu kém ơn ông chú và chạy tới chỗ đám ma, không thấy con hương đâu kệ, chỉ có vài người khách ngồi phía trước đang nói chuyện. tôi không dám nhìn vào ảnh tang của bà bảy vì một lý do gì đó tôi không giải thích được. tôi nghĩ thầm tạm gác chuyện con hương đã, giờ mình chạy qua nhà thằng hùng trước xem sao. Chạy thêm một đoạn ngắn Thì tôi đã đứng trước nhà thằng Hùng Nhà tối thui chắc ngủ hết rồi Tôi quay xe định ra về Thì chợt có ánh đèn bật lên Thấy vậy tôi lại gõ cửa Cửa mở Mẹ thằng Hùng bước ra Gương mặt tiều tụy, hốc hác Nhìn kỹ thì hai mắt bà thâm quần Chắc có lẽ do thiếu ngủ Bác cho con gặp thằng Hùng ạ Bà nhìn tôi với ánh mắt buồn bã Như muốn khóc Bà nghẹn ngào Ừ, thằng, thằng Hùng bị xe đụng Bất tỉnh nằm viện mấy ngày nay Mấy ngày bác trong viện trong nó Bác mới về nhà soạn ít đồ Giờ lại vào viện đây Tôi bàng hoàng buồn chiếc xe đẹp ra Tôi vừa nghe cái quái gì vậy Tôi chóng váng hết cả mặt mày Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ Thằng Hùng bị tai nạn nằm viện Vậy thì hồi chiều Thằng nào ngồi uống cà phê với mình Không lẽ lúc đó mình mệt quá Ngủ quên nên nằm mơ Còn vụ con Hương nữa Thằng Hùng nói chắc như đinh đóng cột là con Hương chết rồi Sao bây giờ lại là đám ma bà bảy mẹ nó Nếu đúng như lời ông chú lúc nãy Thì rõ ràng con Hương còn sống Đang điên đầu với cả đống câu hỏi rồn rập Thì giọng bà Liên Mẹ của Hùng cất lên Nhấp ngang mặt suy nghĩ của tôi Con có sao không Bác thấy mặt con xanh sao vậy Bị trúng gió hả Tôi trấn tĩnh mình lại tự nhủ là chắc lúc chiều do ngủ quên chỗ quá nước người ta nói ngủ buổi chiều hay bị mặt trời đè nên hay nằm mơ thấy lung tung chắc là đúng vậy thật dạ con không sao còn hơi chóng mặt xíu thôi ừm thôi bác đi vào viện với thằng hùng đây nói đoạn bà liên leo lên xe vừa đề máy thì chờ tôi nảy ra một ý định tôi đề nghị bác gái mấy bữa nay bác trông thằng hùng chắc cũng mệt lắm rồi nhìn bác tiểu tụy quá hay để tối nay con trông thằng hùng cho, bác cứ ở nhà nghỉ ngơi một đêm cho khỏe nha. Bà Liên nhìn tôi băn khoăn rồi nói, thôi như vậy làm phiền con lắm. Không sao đâu bác, tôi nhắc lời. Còn với nó cũng chơi thân đó giờ, với lại mai là chủ nhật, con không có bận gì, xem như bạn bè hoạn nạn có nhau mà, bác cứ yên tâm. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, bà Liên suy nghĩ một hồi rồi chấp nhận. Bác cảm ơn con nhiều. Nói thật, mấy bữa này bác không ngủ được tí nào, vừa chợp mắt xíu là giật mình, vì hình như bác nghe thấy tiếng thằng Hùng gọi, mà nhìn lại thì nó vẫn đang hôn mê. hay, bác khổ với nó quá. Bà thở dài. Thôi, giờ vậy, con cất xe đẹp ở nhà bác đi, rồi để bác chở con cho nhanh, vì trời cũng tối rồi. Sáng mai bác sẽ lên sớm để chở con về. Tôi dạ một tiếng, bà Liêm mở cửa để tôi dắt xe vào nhà, còn bà thì đứng bên ngoài đợi. Vừa để gọn con chiến mã yêu quý Xét vào tường Tôi liền cảm giác có ai đó đang nhìn mình Da gà tôi nổi hết lên cả Tôi quay qua quay lại nhìn Thì không có ai Đèn đốt trong nhà đã tắt gần hết Chỉ có mỗi một bóng đèn chỗ cửa ra vào Và một bóng đèn nhỏ Ở chỗ cầu thang Có phải tôi gặp ảo giác không Vì khi vừa hướng mắt về phía cầu thang Thì rõ ràng tôi thấy bóng một người đàn ông Đứng ngay đó nhìn tôi chầm chầm Dù chỉ là ánh sáng yếu ớt Nhưng tôi không thể nào sai được Cái tướng to cao đó là của thằng Hùng Mặt nó trắng bạch Nhưng đầy máu Mắt nó mở to trừng trừng Nhìn thẳng vào tôi miệng nó mất máy như đang nói một cái gì đó Tôi không thể nào nghe được Tay nó chỉ thẳng về phía tôi Tim tôi bắt đầu đập mạnh Mồ hôi ra ướt đẫm Tôi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh Mày hả Hùng Phải mày không Sao mẹ mày nói với tao là mày bị xe đụng đang nằm viện mà Thằng Hùng vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng Tay nó vẫn chỉ về phía tôi chợt tôi nhận ra một điều Là thật ra nó đang chỉ một cái gì đó Phía sau lưng tôi Tôi quay lại nhưng chẳng thấy gì cả Xong quay lại tính hỏi thằng Hùng Nó chỉ cái gì Thì lạ thật, thằng Hùng biến mất Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Định chạy ra hỏi bà Liên vụ thằng Hùng Thì đứng đợi tôi ở cửa Không phải là bà Liên Mà là con hương Đúng nó rồi Đáng lý ra, giờ này nó phải ở nhà lo đám tang cho mẹ nó chứ Nó đứng đây từ bao giờ? Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập liên hồi Tôi hỏi Bà Hương hả? Bà cũng kiếm thằng Hùng à? Con Hương không trả lời, mặt nó lạnh tanh Nó đứng nhìn tôi chân chân không chớp mắt Tôi thấy khó chịu với thái độ của nó Nhỏ này bị cái gì vậy kìa? Tôi nhìn ra tìm bà Liên, nhưng tôi không thấy bà đâu cả Bỗng thoát một cái Con hương đứng sát trước mặt tôi lúc nào không hay biết Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người của nó Miệng nó kề sát tay tôi Thì thào với giọng khen đặc Từ từ đầy ma quái Muốn chơi chung không? Vui lắm Thật sự tôi chẳng hiểu nó nói cái quái gì Chơi gì giờ này chứ? Chợt tôi nhìn xuống Tay nó đang nắm chặt cổ tay của tôi Một cơn đầu bút lạnh thấu tận xương tôi ngay tại đó. Tôi dùng hết sức bình sinh giật phang tay nó ra khỏi tay tôi. Bặc một cái, tôi té bật về phía sau, đầu đập vào cửa kết bột. Khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng, thì bỗng tôi nghe có một giọng nói ấm áp vang lên. Giọng của bà Liên, «Con có sao không?» Tôi giật mình, con hương đã biến mất, thay vào đó trước mặt tôi là bà Liên. Bà đưa tay đỡ tôi lên trong sự bàng hoàng của tôi. Sao mọi người thoát ẩn thất hiện thế này Rõ ràng với cơn đau hiện tại Thì tôi không có nằm mơ Tôi đang rất tỉnh táo Nhưng sao mọi việc thật sự tôi không còn tin tưởng Vào những gì mình thấy trước mắt nữa Tôi hơi lùi lại phía sau một chút Rồi hỏi Bác Liên phải bác không Bác đây sao con hỏi thế Bà Liên nhìn tôi ngạc nhiên Tự nhiên con đứng nhìn bác Xong ú ớ rồi ngã bật ra sau Bác tưởng con trúng gió nên lại đỡ Mà con có sao không? Dạ con không sao, con trượt chân thôi. Tôi dần lấy lại bình tĩnh. Mình đi thôi bác. Tôi leo lên xe để bà Liên chở tôi đi. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, chạy ngang đám ma bà bảy, Tôi thoáng giật mình vì thấy con hương ngồi đó tiếp khách. Nó đang mặc trên người bộ đồ tan, mặt nó có hơi hốc hác một chút, có lẽ do khóc nhiều. Nhưng nhìn nó không khác gì một người sống bình thường. Vậy thì cảnh tượng ma quái của nó lúc nãy là sao? Đường phố bắt đầu thưa dần. Quán xá, nhà cửa hai bên đường cũng đã đóng hết rồi. Tôi tranh thủ gọi về nhà báo cho mẹ là tôi hôm nay ngủ nhà thằng Hùng để bà không lo lắng. Ngồi sau xe, tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ về những điều đáng sợ vừa xảy ra. não tôi thật sự không thể nào xử lý nổi những thông tin đến một cách dồn dập như vậy. Mọi việc đều quá khó hiểu. Đang miên man suy nghĩ Thì xe dừng lại Tôi ngước nhìn lên Thì thấy mình đã đến trước cổng bệnh viện Bước chân nặng nề Sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng Tôi lần bước theo bà Liên Đến phòng hồi sức đặc biệt Nơi thằng Hùng đang nằm Dãy hình lang dài im ắng Thân nhân người bệnh Cũng chỉ có vài người còn thức Đa số những người khác đã ngủ Nhìn lại đồng hồ Dần 12 giờ đêm rồi. Đến trước cửa phòng, bà mẹ cửa dắt tôi vào, đập vào mắt tôi là thằng Hùng nằm đó với đủ loại dây nhợ chẳng chỉ trên người. Mặt mày nó vẫn còn sưng hút, đầu thì quấn bằng kín mít. Nếu không nói, chắc tôi cũng chẳng nhận ra nó. Đài Liên dặn dò tôi một số điều, để lại những thứ cần thiết, rồi ra về. Giờ chỉ còn tôi với thằng Hùng, nó rõ ràng nằm trước mặt tôi, im lặng không động đậy. Vậy thì mấy bữa nay cái thằng mà chiều nào cũng ngồi uống cà phê với tôi là ai? Rồi lúc nãy ở nhà nó hiện ra ở chỗ cầu thang lẩm bẩm một cái gì đó, rồi chỉ về phía sau mình. Chắc chắn nó chỉ về phía con hương. Không lẽ chỉ là hồn phách của thằng hùng về để cảnh báo tôi về con hương? Nếu vậy thì việc thằng hùng nằm đây có dính líu tới con hương sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi không thấy điều gì kỳ lạ khi chạy nghe nhà nó cả, Đầu tôi nhức như búa bổ vì vết thương bị đập đầu khi nãy và hàng trăm câu hỏi không lời giải thích. Tôi nhìn thằng Hùng rồi nói với nó. Mày mau tỉnh lại đi, thằng chó! Tao sắp phát điên rồi đây. Mau tỉnh dậy, rồi giải thích tất cả mọi chuyện với tao đi, mày có nghe không? Tôi ngồi nhìn thằng Hùng một chốc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng bíp bíp đều đều Của chiếc máy đo nhịp tim Thời gian lặng lẽ trôi Thì bỗng có tiếng gõ cửa Khiến tôi giật mình tỉnh giấc Tôi nhìn đồng hồ Một giờ sáng Vậy là tôi mới chợp mắt được khoảng 20 phút Đầu tôi lúc này đau nhất Như có đinh đóng vào Hai mắt thì cay xẻ Ai vậy ta Giờ này đâu còn giờ thăm nuôi hay khám bệnh đâu Không lẽ bác gái để quên gì quay lại Tôi nghĩ thầm Mệt mỏi đứng dậy Tôi dần bước lại gần phía cửa Thì tôi nghe một âm thanh phát lên Đừng mở Tôi quay phát lại Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ chỗ thằng Hùng Nó đã tỉnh rồi sao Nhìn kỹ lại thì mắt nó vẫn nhắm Miệng vẫn thở đều đều Rõ ràng nó vẫn chưa tỉnh Tiếng gõ cửa bắt đầu lớn hơn Ra liền, đợi chút Tôi trả lời và quay về phía cửa Bỗng nhiên một bàn tay ghi chặt tay tôi lại, tôi rùng mình lít ra sau, thì tôi thấy tay thằng Hùng nắm chặt lấy tay tôi. Hai mắt nó mở trừng trừng, nhìn thẳng vào tôi, miệng thì ú ớ. Chú, chú đi. Mày tỉnh rồi hả Hùng? Mày nói cái gì tao nghe không rõ? Nói lớn lên! Tôi cầm chặt lấy tay thằng Hùng, kề sát tay vào miệng nó. Hùng theo thào Nó nào, nó là ai Tôi nắm chặt tay thằng Hùng Tay nó lạnh ngắt như tay sát chết Tôi cảm nhận được không còn chút xíu hơi ấm nào tạ ra từ nó Nhìn lại thì mắt nó đã nhắm Tay nó buông thỏng ra từ lúc nào Tôi vội vàng nhìn vào máy đo nhịp tim Lại hồn, tim nó vẫn còn đập Hình như nó kêu mình trốn Trốn cái gì chứ Mà nó là ai Tôi băn khoăn chợt tôi nhớ đến một chuyện tiếng gõ cửa khi nãy đã không còn nữa mọi thứ lại trở nên im lặng im lặng một cách đáng sợ tôi đưa mắt nhìn cánh cửa phòng một cảm giác kỳ lạ khiến tôi nổi cả gai ốc hình như có ai đó đang đứng đó phía bên ngoài nhìn thẳng vào phòng do bên ngoài đã tắt bớt đèn nên tôi không thể nào nhìn thấy gì được từ bên trong tôi hít một hơi thật sâu thả lỏng cơ thể từ từ tiến ra cửa Tôi phải chắc chắn rằng ngoài đó không có ai mới có thể yên tâm được. Dồn hết sự can đảm của một thằng đàn ông 17 tuổi, tôi nắm lấy nắm đấm cửa, từ từ vặn nó ra. Tôi giật mạnh một cái, cửa mở toang ra, không có ai cả, một tiếng động cũng không. Hành lang bệnh viện tối om, chỉ có vài cái đèn trần mờ mờ, khiến khung cảnh chẳng khác nào mấy bộ phim kinh dị. Tôi định mình mọi việc đã ổn. Tôi nghe có tiếng con gái khóc thút thít. Tiếng than khóc âm ỉ, xa xăm mà rất gần, và lẫn trong tiếng khóc là tiếng nói rì rĩ. Không, không thở được. Không không thở được. Trong tôi dựng hết lên kẻ, tôi chợt nhận ra giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng mình. Tôi thở một cách nặng nhọc, từ từ ngoái cổ lại nhìn, mồm tôi hái hóc, mắt thì trợn tròn, vì trước mặt tôi là hình ảnh một đứa con gái đang đứng quay mặt về phía thằng Hùng. Hai tay nó đang bưng mặt khóc, tôi không dám tiến lại gần nó, tôi lắp bắp. Bạn, bạn, bạn, bạn, bạn gì ơi? À, bạn, bạn vô thăm thằng Hùng hả? Trượt tiếng khóc tim bật. Hai tay nó buông thõng xuống nhưng không trả lời. "Bạn gì ơi? Bạn trả lời đi, bạn vô tham thằng hùng phải không?" Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt tôi. Đứa con gái giữ nguyên tư thế nhưng đầu nó quay ngoắt 180 độ nhìn thẳng vào mặt tôi. "Con Hương. Con Hương, đúng nó rồi. Nó thật sự đã chết và biến thành quỷ rồi sao?" hai hàm răng nó nghiến chặt lại kêu kiên kết, hai con mắt nó đen hoàn toàn không còn thấy chồng trắng đầu nữa, mặt nó co rúm lại trông rất giận dữ. Nó vẫn tư thế đó tiến thẳng từ từ đến chỗ tôi. Tôi hoảng hốt la lên: Đừng, bà đừng lại đây, tránh tránh xa tôi ra, đừng lại đây. Tiếng nghiến răng kiên kết ngày càng lớn khiến tay tôi như muốn nổ tung, đầu óc tôi muốn bỏ chạy. Nhưng thật sự, cơ thể dường như bị đông cứng Không thể nhúc nhích một ly Nó tiến đến xếp mặt tôi Nhìn tôi khoảng vài giây Rồi mặt nó giãn ra tiếng nghiến răng cũng không còn nữa Nó thì thào Vẫn với cái giọng khèn đục Muốn chơi Vui lắm Vừa dứt lời, nó liền cười lớn Giọng cười ma quỷ, kinh dị Nhưng có một cái gì đó u uất, đớt nghiện Đầu óc của tôi tự dưng bắt đầu choáng váng Hai mắt của tôi mờ dần. Tôi gục xuống nền gạch. Hai mắt bắt đầu nhắm lại dần. Trong mơ hồ, tôi thấy con hương dần tiến về phía chỗ thằng Hùng với giọng cười men dại, cứ xa dần, xa dần. Tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi nghe tiếng cười nói rôm rạ của một nhóm kẻ men và nữ. Tiếp theo đó là tiếng la hét, than khóc, hỗn loạn. Rồi một tiếng lọc cọc như có một vật gì đó bằng gỗ khẽ trên sàn gạch Rồi mọi thứ im bặt. Tôi chìm vào bóng tối tĩnh lặng Cậu gì ơi! Cậu gì ơi! Giọng trầm đục của một người đàn ông trung niên vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc Cậu gì ơi! Dậy đi! Sao lại nằm ngủ đây vậy? Tôi từ từ ngồi dậy và mở mắt ra Tôi nhận ra cả đêm qua mình đã nằm ngủ cả đêm ngoài hành lang bệnh viện Bất giác tôi gọi ông chú vừa lay tôi dậy Mấy giờ rồi chú? Cháu nằm đây bao lâu rồi? 5 giờ 10 rồi Mà sao tôi biết cậu nằm đây từ bao lâu chứ? Tôi định đi ra mua ly cà phê Thì thấy cậu nằm sóng xoài ngay trước cửa nên mới gọi cậu dậy Cậu đi thăm nuôi hả? Vừa nghe vậy, tôi liền lật đật chạy lại chỗ cửa phòng nơi thằng Hùng đang nằm. Nhìn qua cửa kính thì thằng Hùng vẫn nằm đó im thiên thiết. Máy đò tim vẫn nhảy bình thường. May quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bệt xuống dãy ghế nhựa trước phòng. Cơ thể tôi rã rời, đau nhức. Đầu tôi vẫn còn chán sau cú sốc tối hôm qua. Ông chú ngồi xuống gần tôi, giọng tò mò. Nè, cậu! Cậu là người nhà của cái cậu đang nằm trong kia hả? Dạ không, con chỉ là bạn thôi Tôi thở dài mệt mỏi Thấy bác gái mẹ nó mệt mỏi do thức canh nó mấy bữa nay Nên con vào trông giúp một đêm cho bà về nghỉ ngơi Chú cũng vào thăm nuôi hả chú? Tôi hỏi Ừ, phòng thằng con trai chú xét bên nè Nó cũng bị té xe gãy giò, chấn thương đầu Cũng may là nó mới tỉnh lại tối hôm qua, tạ ơn trời Phật. Nói đoạn, ông chú đưa mắt nhìn về phía phòng thằng Hùng, mắt đâm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi thấy có điều gì đó nên gặng hỏi. Con trai chú nhập viện lâu chưa ạ? Lúc chú vô thì thằng Hùng bạn con nó vô đây chưa? Cũng hơn nửa tháng rồi cậu, lúc con tôi vào đây thì cái cậu bên này chưa vô, ông chú nói. Thế lúc nó vô chú đang có mặt ở đây không? Từ lúc đó chú có thấy gì lạ không? Tôi hỏi tiếp. Ông chú đâm chiêu một chút rồi nói. Mấy nay thì không có gì lạ. Lạ là cái bữa đầu tiên lúc cậu Hùng này mới vô thôi. Bữa đó là tầm gần 12 giờ trưa. Tôi đang ngồi ăn cơm thì thấy có cô điều dưỡng đi vô phòng dọn dẹp trải ga này nọ các thứ. Xong một hồi thì thấy cậu Hùng được đẩy trên băng ca đến đây. Lúc đó tôi không để ý lắm. Nhưng lúc đẩy cậu ấy ngang qua tôi Thì tôi nghe tiếng cậu ấy nói gì đó Nó nói gì chú? Tôi hỏi dồn. Tôi cũng không nghe rõ lắm Chỉ nghe mang máng hình như là Nó, nó đến là nó Rồi gì mà Trốn, trốn đi Tao bị ép Tha, tha tao Vậy đó Nghe những từ ông chú nói Tôi nhớ tối qua lúc thằng Hùng tỉnh lại Nó cũng nói với tôi những từ tương tự như vậy Mọi việc đến lúc này đã rối nùi như mớ bong bong Tôi thật sự không thể nào lý giải được bất cứ điều gì Chắc có lẽ tôi phải đợi đến lúc về nhà tắm Ngủ một giấc cho thật tỉnh táo Mới có thể suy nghĩ tiếp được Thấy tôi có vẻ trầm ngâm Ông chú chủ động lên tiếng Thôi tôi đi đây, chào cậu Con chào chú, chúc con trai chú mau khỏe mạnh lại nha Tôi đáp lời Ông chú gật đầu kém ơn rồi đi mất Tôi thở dài nhìn xung quanh Trời đã sáng hẳn Mọi người cũng đã thức dậy gần hết Bệnh viện trở nên ồn ào hẳn ra Ngồi một chút thì bà liên đến Bà nhìn tôi cười Trông bà hôm nay tươi tỉnh, khét hẳn tối hôm qua. Bà ngồi xuống cạnh tôi, lấy đưa tôi một gói xôi mặn rồi nói, Con ăn đi, hôm qua giờ trông thằng Hùng chắc mệt lắm hả? Nhìn con hốc hát quá, chắc lạ chỗ không ngủ được đúng không? Bà cười rồi không đợi tôi trả lời, bà hỏi tiếp, Tối qua giờ vẫn ổn hả con? Thằng Hùng nó sao rồi? Nó chưa tỉnh nhưng vẫn ổn bác. Tôi gượng cười đáp, Làm sao tôi có thể nói cho bà nghe những gì xảy ra vào tối hôm qua Chắc chắn là bà sẽ cho là tôi điên Hoặc là sẽ lo lắng gấp trăm lần Một chút thất vọng thoáng qua gương mặt bà Bà thở dài Ừm, thôi con ăn đi Rồi bác chở con về nhà lấy xe Cảm ơn con đã hết lòng với gia đình bác Tôi gật đầu cười nhẹ Tối qua đến giờ tôi chưa có gì vào bụng cả Nên tôi cầm lấy gói xôi ăn ngấu nghiến